Đấu la chi trư thiên thăng cấp 22 chương 612 hoang thiên đế xuất thủ hử. Bất quá một bầy kiến hôi thôi. Mộng ểm chủ thần ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn mà xuống, không có chút nào đem mấy người để ở trong mắt. Lưu các ngươi đến bây giờ. Bất quá tùy ý mà làm thôi. Hôm nay các ngươi thì cùng một chỗ hóa thành ta chất sinh dưỡng đi. Lời nói rơi xuống. Chỉ thấy Minh mông tư không chấn động. Vô tận thời không tròm sao lóng lánh, sau đó trực tiếp quy về hắc ám. Lấy mộng yểm chủ thần làm trung tâm, bốn phía hết thảy đều bắt đầu bị thôn phệ hầu như không còn. Hắc ám đánh tới, lại là khiến vạn giới chấn động. Vạn giới hài kịch liệt cuồn cuộn, ức vạn tinh thần ảm đảm tránh lui, không cách nào chiếu rọi nửa phần quang huy. Hắc ám trong lúc nhất thời bao phủ tại trong lòng mọi người. Vạn giới thành mọi người Tại cái này huy áp phía dưới. Nguyên một đám đều là tâm thần run dậy dữ dội mộng yểm chủ thần thực lực quả thực đáng sợ hừ. Mọi người ở đây coi là ra mặt mấy người sẽ bị mộng yểm chủ thần tiện tay miêu sát thời khắc. Cái kia trong mấy người, một đảo băng lãnh tuyệt diễm nữ tử đứng dậy. Vừa ra tay, chỉ thấy thiên địa hư không phá toái, một cỗ đáng sợ thôn phể chi lực bao phủ hư không vô tận. Sau một khắc. Thôn phể chi lực cùng hắc ám hư vô chi lực đối đụng vào nhau. Thiên địa làm yên tĩnh vượt gì trong bóng tối, lại là tải đối đầu chỗ, hiện lên một đầu kinh khủng vệt trắng. Vệt trắng dường như vượt qua thời không tránh thoát thời gian, đem hết thảy quy về yên tĩnh. Đáng sợ năng lượng ở trong hốn đồn sen lẫn mỗi một cố lực lượng dư âm đều là vượt ngang vô tận thời không. Vô số nhập nguyệt tinh thần tại dư âm phía dưới phá vỡ đi ra, khắp nơi hỗn độn thế giới bị tai hỏa phai mờ. Thôn phể chi lực hướng về hắc ám hư vô thôn phể mà đi. Có vẻ như muốn đem hết thảy hắc ám hư vô thôn phể trống không? Ún ụt. Đang đứng xem mọi người đều là giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới còn có như thế cường giả. Thôn phể đại đảo thế mà tu luyện tới trình độ như vậy. Có thể nuốt vạn đảo. vạn đảo. Có thể nuốt hốn đồn Có thể nuốt hư vô không tệ lực lượng Đáng tiếc Bất quá một đảo phân thân thôi Không đáng giá nhắc tới Mộng yểm chủ thần trong miệng lời nói nghe không ra bất kỳ tình cảm Sau một khắc Bị thôn phể hắt án hư vô lực lượng lại hiện ra Lại là vượt gì đem thôn phể chi lực biến thành tư vô hốn đồn Phốc Lực lượng đáng sợ dọc theo thôn phể chi lực đánh tới Băng lánh xinh đẹp thân ảnh nhất thời trong miệng đấm máu. Khí tức trong người bỗng nhiên trì trệ. Không tốt. Xuất thủ còn lại mấy người đều là giật mình. Không do dự. Minh bạc mộng ểm chủ thần thực lực. Lại là liên thủ xuất động. Đi. Một đảo màu vàng sáng phong cách cổ xưa chung nhỏ nhất thời bay ra. Một cỗ bàng bạc thời không chi lực tràn ngập ra. Hướng về hắc ám hư vô chi lực mà đi. Trung nhỏ chuyển đồng ở giữa, tiếng trung quanh quẩn lan truyền trư thiên vạn giới. Vạn giới hải mãnh liệt. Vạn giới thành vô tận cường giả chỉ cảm thấy não hải trầm xuống. Tựa hồ bị cái gì trọng chùi đồng dạng. Vô thủy vô trung vô thủy trung bay ra, hướng về mộng ểm chủ thần quanh thân bao phủ tới. Đáng sợ trấn áp chi lực, không nhìn thời không qua trong giây lát liền đem mộng ểm chủ thần che lại. Chết đi cho ta một mực chờ cơ hội hoa thiên cốt. Cũng là thần lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Trong tay đến hàng vạn mà tính Linh Bảo. Chí Bảo ngưng tụ. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt. Biến thành một đầu dân trào Linh Hà. Hướng về mộng yểm chủ thần cỏ rửa mà đi. Âm ấm. Vô số lóe ra Linh Quang Chí Bảo. Giờ phút này biến thành tinh hoa nhất năng lượng. Năng lượng hội tụ. Lại là dường như biến thành vô số thế giới đồng dạng đập tới. Bành vạn bảo sông dài nện ở mộng ểm chủ thần trên thân. Liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc đáng sợ năng lượng Bạo phát. Thiên địa hư không làm trì trệ tiếng vang lan truyền vạn giới. Vạn giới thành trên không, nóng rực hào quang đem hết thảy đều bao phủ. Vô số cường giả kinh hãi, nhìn lấy mộng ểm chủ thần ăn như thế nhất kích không khỏi có ý nghĩ Mộng ỉm chủ thần không sẽ bị người giết chết A thật sự là thật đáng buồn lực lượng nha Quang Huy dần dần thu nạp. Mà sau một khắc, Mộng ỉm chủ thần thanh âm theo Quang Huy nửa đường ra. Suốt thủ hoa thiên cốt trao mày, không dám tin nhìn lấy tình cảnh này. Làm sao có thể xứng sở vô thần, nàng vì giúp Trần Tiểu Minh báo thù một đường đi đến nơi đây. Lại là liền đối phương một cỏng lông đều không có làm bị thương. Ô thật sao ngay tại mộng ểm chủ thần cảm thán thời khắc. Sau một khắc, một đảo bình pháp không thực thanh âm đàm thoại nói ra. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy mộng ểm chủ thần trên đỉnh đầu. Một tòa tinh xảo tiểu cung điện nổi lơ lượng. Cung điện bên trong, có một bóng người. Bóng người trên đỉnh đầu, thì là nhìn chầm chầm một cái vạn vật mấu khí đỉnh đỉnh lập càn khôn ship bằng ở càn khôn điện bên trong diệp phàm. Giờ phút này ánh mắt bình tĩnh, nhìn phía dưới mộng yểm chủ thần, một ngón tay điểm ra ngoài, càn khôn điểm cùng vạn vật mấu khí đỉnh trong nháy mắt chấn động, Vẹn vẹn chấn động động, vô tận hốn đồn hư không trực tiếp bị tác động đến phá nát, hóa thành tư vô tính mịt. Nhìn đến một màn như thế, một mực bình tĩnh mộng yểm chủ thần, thần sắc lần thứ nhất thay đổi. Càn khôn điện chậm rãi rơi xuống bốn phía hốn đổn hư vô nhất một phá nát. Giống như một bức tranh đồng dạng bị một chút xíu phai mờ trống không. Người đáng giá ta xuất thủ mộng ểm chủ thần lần thứ nhất nghiêm túc mở miệng. Sau một khắc. Một ngón tay đối với càn khôn điện nhẹ nhàng điểm một cái. Bành một hơi vãn năm. Càn khôn điện bên trong. Diệp phàm cái gì cũng không thấy. Thì phát giác được lực lượng đáng sợ đánh tới. Lực lượng đáng sợ thông qua càn khôn điện, vạn vật Mấu khí đỉnh chúng đích tại thân thể của hắn phía trên. Đã đem thân thể hóa thành hốn đồn Diệp Phàm nhất thời bị thương tổn. Cái này, Diệp Phàm trong mắt có vẻ kinh hãi. Đây là cái gì dạng thực lực không muốn phân tâm. Giao cho ta ngay tại Diệp Phàm kinh hãi thời điểm. Hoàng thiên đế bóng người bước ra một bước. Đi tới càn khôn điện phía trên Ánh mắt nhìn phía dưới mộng yểm chủ thần Ngưng trọng vô cùng Xoẹt Tiện tay trước người kéo một phát Sau một khắc hoang thiên đế sau lưng Một đầu thời gian trường hà nổi lên Thời gian trường hà lượn lờ Tại càn khôn điện bốn phía Cuồn cuộn thời không chi lực Ngăn cản hết thảy lực lượng đột kích hoang thiên đế nhìn lấy mộng ểm chủ thần Trong lòng có mấy phần không cam lòng Vẹn vẹn liếc một chút Hoàng thiên đế liền biết lẫn nhau chi ở giữa trinh lịch. Bất quá, hắn sẽ không rút lui. Hắn hóa vạn cổ. Hắn hóa vạn giới sau một khắc. hoang thiên đế trong mắt có vẻ điên cuồng. Thể nổi tha hóa tự tài pháp vận chuyển tới cực hạn. Lão sư. Trong nội tâm âm thầm la lên thời gian trường hà bên trong, vô số đảo thân ảnh từ đó bước ra. Mỗi một bóng người đều là Trần Tiểu Minh lưu lưu giữ ở trong dòng sông thời gian hư ảnh. Giờ phút này từng cách bước ra thời gian trường Hà nhìn lấy hoang Thiên Đế, sau đó đều là dung nhập hắn thân. Mà hoang Thiên Đế bóng người khí tức, nhất thời trầm rãi chuyển biến. Đợi đến quang mang rút đi thời khắc, Hoang Thiên Đế đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại chính là Trần Tiểu Minh cái kia tuấn tú dung nhăn cùng siêu phàm khí tức Trần Tiểu Minh bóng người vừa hiện. Vạn giới thành bên trong Một mực xem chừng bên trong tiêu viêm La phong bọn người đều là giật mình Mà xa xa lâm tiên càng là triệt để ngây ngẩn cả người Lại một lần nhìn thấy vị này bóng người Lâm tiên nội tâm không biết vì sao Nhiều một tia đặc thù tâm tình Đối mặt hoang thiên đế mộng ểm chủ thần Nhìn lấy trần tiểu minh bóng người Không khỏi lông mày nhíu lại Nhiều hơn mấy phần dị dạng tâm tình Hoang thiên đế hóa thành trần tiểu minh bóng người, lạnh nhạt quay đầu, nhìn về phía mộng yểm chủ thần. Mộng yểm! Ta nói qua. Ta sẽ trở về lấy ngươi mạng chó tác giả. Còn có một chút thì kết thúc. Đồng thời tác giả cũng tải tích lũy sách mới chương tiết. Đồng dạng là chư thiên văn. Sẽ ở hoàn tất cùng một ngày phát ra. Các vị một đường nhìn đến đây các bạn đọc cảm giác tạ ủng hộ của các ngươi, hoan nghênh đến lúc đó bạch chơi một đợt. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 22 chương 613 ba người liên thủ hử. Một luồng thiên địa ý thức. Cũng dám ồn ào mộng ểm chủ thần ánh mắt nhìn tại hoang thiên đế hóa thành trần tiểu minh trên thân thể. Sau một khắc chỉ thấy vô cùng kinh khủng hư vô hắc ám chi lực tại bốn phía lan tràn ra. Vô thanh vô tức xuất hiện trong yên tĩnh, lại là phá nát hết thảy thời không vạn đảo. Phá hoang thiên đế bốn phía tư không. Nhất thời hung hiểm vạn phần. Hết thầy phản phất muốn quy về tư vô nhất giống như. Nhưng hóa thành trần tiểu minh hoang thiên đế, vẻn vẹn trong miệng thốt ra một câu. Sau một khắc trước người vư không phá tói từng đảo, từng đảo vết sách lan tràn ra. Giống như đem một khối đen nhánh mặt kính phá vỡ đồng dạng trong hư vô Lại là vượt dị nổi lên ba đồng Cái kia một luồng quang huy ba động Dường như ẩm chứa vạn đảo khí tức Ẩm vang ở giữa Thư vô hắc ám bị chỉnh cả xé sách U, V, Quy, Quy, Mơ Nhưng hoang thiên đế khóe miệng chỗ Lại là chảy ra từng tia từng tia vết máu Mỗi một viên huyết châu bên trong Đều ẩm chứa vô tận uy năng Tựa hồ có vô tận thế giới ở trong đó phá nát đồng dạng. Bằng đảo này ý chí, ngươi lại có thể chống đỡ mấy lần. Mộng ểm chủ thần khinh thường, liền Trần Tiểu Minh bản thể hắn đều diệt, huống chi hiện tại một luồng ý chí. Vậy nếu như lại thêm ta đây mọi người ở đây coi là mộng ểm chủ thần nắm vững thắng lời thời điểm. Một đảo rằng giặc chi tiếng vang lên. Sau một khắc, vạn giới bên trong thành, lại một bóng người bay ra. Thanh niên lớn lên cũng không tuấn tú, chỉ là bình thường, nhưng khí tức quanh người lại là khủng bố dị thường. Hừ, bất quá là cho nhiều một phần lực lượng thôi. Mộng hiểm chủ thần con mắt nhìn liếc một chút thanh niên cũng không có quá để ý. Tuy nhiên cũng là hỗn đồn hư vô tri cảnh cường giả, nhưng là còn chưa đáng kể. Thật sao cái ghia lại thêm ta sau một khắc. Lại một bóng người bay ra. Bóng người mặt lấy toàn thân áo trắng. Ánh mắt. Nhìn mộng yểm chủ thần chớp đồng lên lửa giận U Vinh Quy Quy Mơ Mộng yểm chủ thần nhớ mày Theo bạch y nam tử trên thân đã nhận ra áp lực Lão sư đã từng cùng ta nói qua Hắn có một cách đại địch muốn đến thì là mộng yểm chủ thần ngươi Bạch y nam tử không là người khác Chính là một đường tu luyện mà đến La Phong Giờ phút này nhìn lấy hoang thiên đế diễn hóa mà ra Trần Tiểu Minh thân thể. Lại là cũng không ngồi yên nữa. Lão sư bỏ mình, hung thủ đang ở trước mắt. Hắn làm sao có thể đầy đủ cạnh như không thấy. Trần Thúc có ăn với ta, mặc dù không địch lại, hôm nay cũng muốn đi một lần. Một vị khác nam tử trong miệng than nhẹ đến, không là người khác, chính là Tiêu Viêm. Mấy vị, một cùng ra tay. La Phong giờ phút này trong miệng quát nhẹ, lại là không định tiếp tục đợi thêm nữa. Mộng hiểm chủ thần ác bách quá mạnh. Chờ đợi thêm nữa, dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Được, tiêu viêm trong miệng đáp, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Tu vi đến hắn cảnh giới này có thể làm cho hắn tổ lực, úi lực không thể coi thường. Chư thiên vạn giới, vạn hỏa cùng đến. Tiêu viêm trực tiếp xa xa đối với hư không nhất chỉ, sau một khắc. Khí tức kinh khủng nhất thời tràn ngập chư thiên vạn giới. Trong chốc lát, chư thiên vạn giới bên trong, vạn hỏa cùng may mà ra. Vạn hỏa bên trong, có phàm tục chi hỏa, có sinh linh chi hỏa, có quy tắc chi hỏa, có pháp tắc chi hỏa, cũng có được đại đảo chi hỏa. Giờ phút này một chỉ điểm ra, vạn giới vạn hỏa tề tụ Vạn giới hải phía trên triệt để biến thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Cùng Phía dưới mọi người, nhìn lấy tình cảnh này, ảo ảo sợ ngây người. Cách này vạn giới vạn họa, mỗi một sợi hỏa diễm, đều có lấy đái nguy hiểm. Dù cho là cái kia phàm tục chi hỏa trên đó uy năng cũng là tùy tiện diệt sát thiên đảo cấp cường giả. Những thứ này mạnh khiến người ra đầu tây giải cường giả. Đều là ở đâu ra càng đáng sợ chính là. Những người này có vẻ như đều là một người đồ đệ. Có thể dạy bảo ra những người này đại lão. Lại là mực nào tồn tại nha. Vạn hỏa tổ tiêu viêm vẻ mặt nghiêm túc. Trong miệng vừa quát. Vạn giới vạn hỏa nhất thời tệ tụ mà đến. Trong khoảnh khắc. Hắn trên tay phải. Đáng sợ vạn hỏa chi lực đan xem. Vạn giới vạn hỏa lẫn nhau dung hợp. Một chút xíu biến hóa. Đáng sợ ba đồng tràn ngập bốn phía. Trực tiếp phá hủy hết thầy. Hỏa diễm thăng hoa cái này đã không thể thật đơn giản nói là hỏa diễm Tiêu viêm giống như hỏa trung vương giả đồng giảng Trong tay nâng một đoá rực rỡ hỏa diễm bông hoa đi Phật nộ hỏa liên cong ngón búng ra Hỏa liên chậm rãi bay ra Nhìn như chậm chạp Nhưng là tất nhiên chúng đích mộng yểm chủ thần Giờ phút này nếu có thôi toán mọi người tại cái này Diễn toán về sau tất nhiên giật này cả mình Hỏa Liên nhìn như di động quý tích, lại dường như không phải hiện tại. Mà chính là đã quá khứ đã trôi đi, thực tế Hỏa Liên cũng sớm đã trúng đích mộng lệm chủ thần. Tiêu viêm xuất thủ, một bên La Phong cũng không có nhàn dối. Quanh thân Hào Quang đảo mắt mà qua, sau một khắc thiên địa phản phất bị một phân thành hai. Nóng rực bạc Quang đem thiên địa một phân thành hai, dù cho là vạn giới hải cũng là bị sinh sinh tách ra. Quang Huy xuất hiện tức là trung kết, vượt qua quá trình đạt đến cực hạn. Thời khắc này Quang Huy chạm tại mộng ểm chủ thần trên thân thể. Vô số người kinh hãi, nhưng không biết kết quả như thế nào. Vạn giới nhất kích, diễn hóa thành trần tiểu minh hoang thiên đế đồng dạng là nhất chỉ đối với mộng ểm chủ thần một chút. Sau một khắc, chỉ thấy thiên địa khẽ chấn động, xuất thủ hoang thiên đế trực tiếp phun máu mà ra. Khí tức quanh người thấp rơi xuống đáy cốc Tuổi gì năng lượng ba động, mọi người căn bản không có phát giác được Cái này đột ngột công kích thủ đoạn, vô số người chỉ cảm thấy không hiểu ra sao Nhưng bốn phía hết thảy, dường như lâm vào trong yên tĩnh Trong tư không, mộng ểm chủ thần thân thể đứng đứng bất động Sau một khắc, một chút máu tươi từ mộng ểm chủ thần trên thân rơi xuống Âm âm nóng rực hào quang trong khoảnh khắc bạo phát, giống như vạn giới diệt vong đồng giảng, vượt ngang vô tận thời không. Vạn giới hải mãnh liệt, vạn giới trên thành tư không, đáng sợ sóng xung kích không ngừng cuốn sạch lấy. Hốn độn cương phong cùng tư vô chi gió lay động lấy, đem hết thải hóa thành hư không. Đáng sợ năng lượng tại thiên địa tứ giật, vô số tinh thần dưới một kích này diệt tuyệt. Nhưng mọi người giờ phút này chú ý cũng chỉ có mộng yểm chủ thần tình huống. Có thành công hay không nha? Mấy người kia cũng quá kinh khủng quả thực đáng sợ. Mộng yểm chủ thần ngạnh kháng mấy cái này, không phải càng đáng sợ ai, cái này chính là cường giả thế giới nha. Có người dám thán, có người kinh hô, nhưng không thể nghi ngờ từng đôi đôi mắt đều nhìn chằm chằm hư không. Cùng nhau đánh ra dạng này nhất kích hoang thiên đế hóa thành trần tiểu minh đã thối lui Giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, hiển nhiên thủ trọng thương Mà tiêu viêm cùng La Phong thì là đồng dạng miệng lớn thở hào hển khí tức suy yếu mấy phần Hừ, không gì hơn cách này Bảo phát năng lượng bên trong, mộng ểm chủ thần thân thể chậm rãi đi ra Một đôi tròng mắt bế nghễ thiên hạ Kinh thường đảo qua hoang thiên đế, tiêu viêm, la phong mấy người. khói miệng trước đó vết máu, đã xóa sạch. Hắn trà trộn vạn giới đã nhiều năm như vậy. Còn lần thứ nhất bị một cái yếu hơn mình người làm bị thương. Cái kia vạn giới nhất kích quy lực quá mạnh. Bất quá, hiện tại hết thầy đều kết thúc. Giấy rua hết à xong các ngươi liền có thể đi. Nói xong, mộng ểm chủ thần thì đối với la phong mấy người lấy tay mà đi. Mấy người đều là là thượng hạng chất sinh dưỡng nha. Thơ, chỉ là sau một khắc, một đảo bình phát kiếm quang bay qua, đem hết thảy đánh gãy. Ai, không nghĩ tới cuối cùng nhìn không được xuất thủ. Thở dài một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, lâm tiên chậm rãi bay tới. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 22 chương 614 Trần Tiểu Minh trở về thiên địa vắng vẻ. Toàn bộ vạn giới trong thành Vô sớ người nín hơi Không nghĩ tới giờ này khắc này thế mà còn có người dám can đảm ra tay Quay người nhìn lại chỉ thấy vô tận hốn độn bên ngoài Một đảo bạch y bóng người phiêu tán mà đến Bóng người khí tức nổi liếm Xem ra phổ phổ thông thông cùng phàm nhân không khác Nhưng hắn mỗi bước ra một bước Hốn đồn hư không đều là chấn động một phen thể nổi khí tức cuồn cuộn gấp đôi Ngắn ngùi thất bước bước ra, bạch y bóng người thể nổi khí tức đã đặt chân thiên đảo, oanh. Bước ra một bước, đại đảo chi âm quanh quẩn, ngàn vạn đại đảo quy tắc giờ phút này tại hắn quanh thân lượn lờ. Nhật nguyệt tinh thần ảm đảm không ánh sáng, giờ phút này vạn đảo ánh sáng hiện lên. Đảo quang thêm dưới khuôn mặt bóng người lại lần nữa bước ra một bước. Vạn đảo tịch diệt, hết thầy Uy về tư vô hốn đổn. Bóng người theo minh mông hư không bên ngoài hỗn độn Chín bước rơi xuống đi tới vạn giới trên thành tư không Úm ụt Vạn giới bên trong thành Rất nhiều thiên đảo cấp đại đảo cấp cường giả kinh hãi Xứng sờ nhìn lấy tình cảnh này Lại là một vị vô cùng kinh khủng đại nhân vật nha yên tính im ấm vạn giới trong thành Giờ phút này không người chú ý tới Hỗn đổn hư vô bên trong Lại có mấy bóng người lặng yên không tiếng động đến Ánh mắt nhìn giờ phút này hỗn đổn hư không bên trong hai bóng người, có chút chờ mong. Chín bước bước ra. Thời khắc này bạch y lâm tiên. Khí tức quanh người đã hoàn toàn chuyển biến. Dường như biến thành người khác đồng dạng. Mà bị thua hoang thiên đế, la phong bọn người, gặp đến thời khắc này lâm tiên đều là thần sắc biến đổi. Sư tôn trong miệng thì thảo. Giờ này khắc này. Cảm thụ được chỉ có cái kia Trần Tiểu Minh mới có khí tức. La Phong trong mắt không khỏi ẩm ướt mấy phần Vô tận xé nguyên Minh mông tỷ tỷ năm La Phong đã nhanh muốn quên loại cảm giác này Lão sư Một bóng người bay nhào mà đến Chính là đã khóc thành người mít ướt hoa thiên cốt Nàng sông sáo vô tận năm tháng Rốt cuộc lại một lần nữa gặp được Chỉ là Lão sư tiểu cốt đầu vô dụng Không có có thể tìm tới sư mấu Thúc thích thanh âm Dường như bị đè ném thật lâu Giờ phút này đạt được phát tiết Nhìn lấy ôm lấy cánh tay mình thút thích nha đầu Lâm tiên có chút phức tạp Thân thủ nhu hòa sờ lên cây sau tóc dài Có một tia đau lòng Né lâu như thế Rốt cuộc bỏ được đi ra rồi hốn đổn hư vô bên trong Mộng hiểm chủ thần hai mắt tỏa sáng Dường như hắn chỗ chờ đợi cũng là giờ khắc này Ai tránh quá lâu Thở dài một tiếng Lâm tiên thần sắc đột nhiên nhiều một vệt tang thương Thể nổi linh hồn Hướng về một loại huyền diệu chi cảnh biến chuyển Dường như xé toan hết thầy hư ảo Lộ ra hắn vốn là chân thực Bất quá đông đảo cường giả bên trong có thể như thế vô sỉ đối tiểu bối xuất thủ Cũng chỉ có ngươi mộng ểm một người Lời nói rằng giặc bên trong thiên địa Vô số cường giả đều là hoảng sợ Thanh niên áo trắng này lại dám như thế ngôn ngữ Mà lại mộng ểm chủ thần thế mà không có mở miệng quát lớn. Cái này. Cái này sao có thể hốn đồn bên trong. Mộng ểm chủ thần thần sắc biến đổi. Nhưng lập tức lại là lộ ra nụ cười. Hừ, ngươi không phải ngoan ngoãn đi ra rồi quát lạnh một tiếng. Hắn mộng ểm mới sẽ không để ý những thứ này. Như không phải là vì Trần Tiểu Minh. Hắn mới sẽ không tận lực giữ lấy những người này. Lão sư ta. chúng ta. Một bên hoang thiên đế bọn người nghe được như thế lời nói, như thế không rõ mộng ểm chủ thần dự định. Nguyên lai like bọn họ cũng là mồi nhử, vì chính là dẫn xuất lão sư. Trong lúc nhất thời, hoang thiên đế cùng la phong các loại người thần sắc thay đổi. Không có chuyện gì, giấu rốt quá lâu, sợ là cái này vạn giới đều nhanh quên tên của ta. Đối với hoang thiên đế bọn người cười khẽ lắc đầu. Mộng ểm dự định, hắn sớm liền thấy. Bất quá, tích xúc lâu như thế, cũng không xê xích gì nhiều Úm ụt Phía dưới vạn giới trong thành vạn giới thiên kiêu, nguyên một đám đều là kinh hãi Đại lão quả nhiên là đại lão nha Hơn nữa còn là loại kia danh truyền vạn giới ẩm sĩ đại lão Chí ít cùng mộng ểm chủ thần một cái cấp độ vô thượng cường giả nha Ha ha ha, ngươi thật sự giấu đầy đủ lâu, hôm nay Liên hảo hảo hóa thành ta trở thành vĩnh hằng một bộ phận đi. Mộng ểm chủ thần đồng sáng cười lớn, nhìn lấy Trần Tiểu Minh hiện thân tâm tình khoái trá. Hắn đại đảo đi đến một bước cuối cùng. Mà muốn đột phá quan trọng điểm ngay tại Trần Tiểu Minh trên thân. Chỉ là một đảo phân thân thối lui đi, mộng ểm. Lâm tiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liếc thấy phá người tới chỉ là áp mộng một đảo phân thân thôi. Cái gì nghe được đây bất quá là phân thân, hoang thiên đí cùng la phong bọn người đều là giật mình. Phân thân thế mà sẽ mạnh như vậy một đảo phân thân đối phó ngươi đầy đủ. Mộng hiểm chủ thần khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn vì giờ khắc này chủ tính quá lâu. Giờ phút này sắp phân kết, hắn nội tâm khó tránh khỏi có một tia chấn động. Sau một khắc, nhất chỉ đối với lâm tiên điểm ra ngoài. Một cố đặc thủ ba đồng tràn ngập mà đi, đem lâm tiên bao vây lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nguyên bản tràn đầy tự tin, nhưng sau một khắc, mộng ểm chủ thần xứng sờ. Ngươi muốn tìm là cách này, a lâm tiên lắc đầu, phải dối tay ra, một vệt liên quan ghét tinh chớp đồng lên. Khô hấp hệ thống, đây chính là ngươi lưu lại ám thủ đi. Nhìn lấy cách này đã từng nương theo chính mình hồi lâu hệ thống. Lâm tiên con ngón búng ra, đem đưa đến mộng ểm bên người. Người chừng nào thì biết đến ngắm nhìn trước mắt hệ thống thật lâu. Mộng ểm chủ thần trầm mặt dưới. Mới chầm rãi mở miệng hỏi. Cái này hiện tại còn trọng yếu hơn sao lâm tiên lật lỏng dò hỏi. Hoàn toàn chính xác, không trọng yếu. Mộng ểm chủ thần lần thứ nhất có một tia thất bại, nhưng trong khoảnh khắc thì thu nạp tâm thần. Có điều, ngươi cách này không quan trọng linh hồn chi thân, nhưng không cách nào áp chế ta. Đã thủ đoạn bị đối phương khám phá, mộng yểm chủ thần cũng là hung mang lộ ra. Cái kia hô hấp hệ thống chính là hắn ngẫu nhiên đoạt được. Vì hoàn thiện tự thân, mộng yểm chủ thần ở tại phía trên lưu lại ám thủ. Vô số kỷ nguyên đến nay, vô số cường giả tại hệ thống dẫn đảo dưới, bị hắn thôn phệ. Biến thành mộng ểm chủ thần tự thân căn cơ. Hiện tại cách này Trần Tiểu Minh khám phá, vậy hắn cũng liền chính diện xuất thủ. Lão sư cẩn thận. Mộng ểm chủ thần động thủ, hốn độn hư không đều là chấn động kịch liệt, tư vô thôn phể chi lực cuốn tới. Trong khoảnh khắc, đem vô tận thời không biến thành một vùng tăm tối hư vô yên tính chỗ chết. Bàng bạc khí tức đập vào mặt. Khiến hoang thiên lý cùng la phong các loại tâm thần người cuồng loạn toàn thân mà đối đãi Các ngươi lui ra đi có ta ở đây, không có chuyện gì. Nhìn lấy đều cản ở trước mặt mình các đệ tử, lâm tiên mỉm cười. Hắn còn không có yếu như vậy đây. Cũng nên là thời điểm hợp nhất. Trong miệng thì Thảo nói một câu. Sau một khắc, chỉ thấy hốn độn bên trong. Một đảo cực lớn đến không cách nào nói rõ thân thể bí cảnh phá giới mà đến. Sau một khắc thân thể thu nhỏ tản ra vô tận sinh linh chi khí, dung nhập vào lâm tiên trong thân thể. Lâm tiên khí tức trong người lại lần nữa tăng vọt, thần sắc ở giữa trong đôi mắt càng phát thương tang lên. Dường như trong chút lát đã trải qua vạn cổ năm tháng quanh thân tràn ngập ra một cỗ tang thương cảm giác. Đôi mắt hơi khép. Lâm tiên trầm rãi dơ tay lên đối với mộng ểm chủ thần một chỉ điểm ra Ẩm đấu la chi chư thiên thăng cấp 22 chương 615 ta trong lòng có kiếm Ẩm một tiếng vang trầm Sau một khắc Mộng ểm chủ thần thân thể đột nhiên phá vỡ đi ra Đáng sợ khí tức nhất thời sôi trào mãnh liệt cuốn lên phía dưới vạn giới hải nước mãnh liệt Toàn bộ chư thiên vạn giới úp vạn nhật nguyệt tinh thần chấn động không ánh sáng Vạn giới ý chí phía dưới tựa hồ có đại khủng bố đang ngưng tụ lấy. Âm ầm một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, thiên địa biến đổi. Vạn giới hài phía trên. Nguyên bản trói loại tinh không mờ đi. Vô biên hắc ám thôn phể mà đến trong khoảnh khắc đem chọn cách chư thiên tinh không bao phủ. Đáng sợ khí tức lan tràn ra áp tại chúng nhân trong lòng phía trên. cùng ụt. Đáng sợ, khủng bố, tuyệt đối đại nguy cơ. Vạn giới bên trong thành Vô số cường giả đều là hoảng sợ Ngầm đầu nhìn vạn giới tinh không một chút xíu àm đảm Đã mất đi lời nói năng lực Giờ phút này thì liền thiên đảo cảnh cường giả cũng là bỗng nhiên phát hiện Tại cách này vô biên hát ám giới Chính mình hơi không cẩn thận Thì sẽ bị lạc trong đó Hóa thành hư vô Lão sư Cách này vừa mới cùng Trần Tiểu Minh đoàn tụ Giờ phút này nhìn lấy vạn giới tinh không dị dạng. Không khỏi đối với Trần Tiểu Minh hỏi lên. Vốn là Trần Tiểu Minh linh hồn chủ thể, giờ phút này cùng bí cảnh nhục thân hợp hai làm một. Lâm tiên thực lực, không đúng, phải nói là Trần Tiểu Minh thực lực đạt đến một cái cực đoan trình độ kinh khủng. Nhưng ngay cả như vậy, nhìn lấy lấy vạn giới tinh không, vẫn là nhếu mày. Ai, vừa mới diệt sát bất quá mộng ểm chủ thần phân thân thôi. Thở dài một tiếng, Trần Tiểu Minh giờ này khắc này, cảm thụ được mộng ểm chủ thần khí tức, không khỏi tâm thần ngưng trọng lên. Cây sau tản ra khí tức, lệnh hắn cũng có một chút bất an. Các ngươi lui xuống trước đi, sợ lên trong ngực hoa thiên cốt, ra hiểu la phong bọn người lui lại đi mà. Trần Tiểu Minh phải dối tay ra, sau một khắc, vạn đảo tải hắn tay bên trong ngưng tụ, hóa thành một thanh đảo kiếm, hơu. Vô thanh vô tức, sau một khắc kiếm quang cực nhanh mà đi thẳng đến vạn giới tinh không. Kiếm quang sáng trói, phản phất muốn đem vạn giới tinh không phá nát đồng dạng. Vẹn vẹn kiếm quang dư âm cũng là quét ngang tinh không vô tận, khiến nhật nguyệt tinh thần àm đảm thất sắc. Hắc án hư vô vạn giới chư thiên tinh không, giờ phút này dường như sáng lên một vệt ánh sáng. Dường như khai thiên tích địa đồng dạng, muốn đem hắc án xé thành hai nửa. Âm ấm, ấm, hát ám cuốn ngược, giống như ba đảo hung dũng nước biển đồng dạng tự nhiên tải trong tinh không mịt mờ mãnh liệt xuống. Giống như nghiêng đổ cửa thiên tri thủy, tự hư không vô tận phía trên mà đến. hắc ám khí tức bảo phát, nhanh chóng đánh thẳng vào kiếm quang. Trên đó đại đảo uy tắc lẫn nhau ở giữa đối kháng, phát ra từng tiếng đối đầu đảo âm quanh quẩn vạn giới. Đảo âm thâm ảo, khiến vô số sinh linh đốn ngộ. Nhưng sau một khắc đảo âm khủng bố, đáng sợ quý lực phai mờ hết thảy sinh linh. Đi! Trần Tiểu Minh vẻ mặt nghiêm túc, nhất chỉ đối với vạn giới hải nhẫn tới. Âm âm tiếng vang lan truyền vạn giới. Minh mông chư thiên vạn giới. Giờ phút này dường như cùng nhau bị chấn động đồng dạng. Vạn giới hải bên trong, vạn giới uy tắc, đại đảo nước biển mãnh liệt mà lên cùng hắc ám hung đào trống lại lấy. Đáng sợ! Đây chính là đại lão sao run lẩy bẩy. Hai người kia. Tùy tiện một cái khí tức xuống tới. Ta thì muốn lương. Ai của ta tu kiếm cả đời kết quả là lại là tông giá tràng nha. Đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được. Hôm nay nhìn thấy mạnh như vậy người giao thủ mới hiểu được trước kia bất quá ếch ngồi đáy giếng. Vạn giới trong thành, vô số cường giả đều là cảm thán. Đại đạo đơn giản nhất. Nhưng giờ phút này giao thủ hai người cũng sớm đã vượt qua đại đảo. Đại đảo uy tắc tại hắn tay bên trong tiện tay mà làm đã hóa thành bình thường nhất vung lên một trong ngón tay. Như vậy thực lực quả thực khủng bố như vậy nha lão sư. Một bên tại sao lưng quan sát hoa thiên cốt, âm thầm lo lắng đến. Mà hắn một bên la phong cùng hoang thiên đế bọn người thì là chuẩn bị lấy tùy thời xuất thủ. Uống... Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, sau một khắc bên trong thiên địa, một tiếng quát lớn. Tinh không trong bóng tối, mãnh liệt bóng đêm vô tận hư vô chi lực bao phủ xuống. Đáng sợ uy thế, khiến toàn bộ vạn giới đều là run dậy. Vô tận vĩnh Hằng đại lục phía trên, giờ phút này lại là biến thành một vùng tăm tối bên trong, không thấy một tia ánh sáng. Vô số sinh linh dinh hãi, nằm dạp trên mặt đất. Mà giờ khắc này vạn giới hải đã lâm vào trong bóng tối Ngoại trừ nguyên một đám cường giả tản ra sinh linh chi hỏa bên ngoài Lại là không còn gì khác Lão sư Bị La Phong bọn người bảo vệ tại sau lưng hoa thiên cốt Nhất thời gấp hô ra tiếng Mà cầm đầu La Phong, Hoang Thiên Đế, đám người tiêu viêm đều là kiệt lực ngăn cản Bốn phía hắc án hư vô tri lực Mặc dù không phải nhằm vào bọn họ Lại là cũng đem bọn hắn hạn chế ngay tại chỗ Trong nội tâm của ta có một kiếm bóng tối minh mang bên trong Một thanh âm tại nhiều nhiều sinh linh nổi tâm vang lên Khiến chú tâm thần người chấn động Sau một khắc chỉ thấy trong bóng tối tựa hồ hiện lên một bóng người mờ ảo Có thể mở nhật nguyệt kiếm quang bay ra Trong chút lát Thân ảnh mơ hồ trước người hắc ám bị một phân thành hai Nhật nguyệt tinh thần ở tại nổi lên hiện Hỗn độn hắc ám khí tức mãnh liệt, lại không cách nào lập tức đem thôn phệ. Có thể định càn khôn tối tâm chi tiếng vang lên. Sau một khắc, dường như lại một đường càng thêm sáng chói kiếm mang bay ra. Thiên địa nhật nguyệt tinh thần treo cao, càn khôn chi khí thế chân vạc thành hình. Hắc ám hư vô chi lực cuộn tất cả lên, lực lượng đáng sợ thôn phệ lấy hết thảy. Đem thế chân vạc thành hình hết thảy một chút xíu chuyển đổi lấy Có thể thấy được năm tháng một kiếm ra. Mà thiên địa chấn động. Vạn giới oanh minh. Bên trong hư không sâu xa. Hình như có vạn cổ năm tháng tuôn trào không ngừng. Năm tháng luôn chuyển ở giữa. Hình như có vạn cổ trường hà hiện lên trên đó. Hắc ám hư vô chi lực nhất thời bị ngăn trở. Dường như lâm vào vạn cổ trường hà bên trong. Kinh lịch vạn cổ năm tháng có rửa mà qua uy lực giảm nhiều. Trong lúc nhất thời toàn bộ vĩnh hằng đại lục, vô tận thời không chư thiên vạn giới. Đông đảo sinh linh, lúc này mới phát giác được trên người uy áp đại giảm. Hô đáng sợ, này khí tức đều nhanh áp chết ta rồi. Quả nhiên không hổ là vạn đảo cuối cùng, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Ai, vốn cho là mình coi như cái nhân vật, hiện tại phát hiện mình cũng là cái phế vật nha. Đến thấy như thế, đời này đủ hài lòng. Vạn giới trong thành đông đảo cường giả cảm thán, nhất là những cái kia bước vào hỗn đồn tư vô cảnh giới cường giả. Vốn cho là mình đã là mạnh nhất cái kia một giàn quân. Kết quả phát hiện cùng những cái kia đại lão so, bọn họ thật món ăn gheo hiệt chân nha. hắc ám hư vô chi lực bị Trần Tiểu Minh ba kiếm chảm phá. Giờ phút này thiên địa ban ngày ban. Mặt lại lần nữa khôi phục như thường. Vạn giới tinh hài lấp lóe tại một chút xíu khôi phục. Nhưng hư không bên trên Trần Tiểu Minh lại là ngược lại trao mày. Ánh mắt nhìn về phía hắc án trong hư vô một chỗ. Chỗ đó, một cổ áp lực đến cực hàn khí tức nguy hiểm tràn ngập, lệnh hắn tâm khó có thể bình an. Vạn giới luôn hồi thì ở dây tiếp theo, hắc án trong hư vô, một đảo ngọn lửa màu đen trôi nổi mà ra. Hỏa diễm vô cùng chầm rãi. Nhưng chỉ vẹn vẹn xuất hiện trong chốc lát. Trần Tiểu Minh thân thể nhất thời chấn động quanh thân ngọn lửa màu đen vô thanh vô tức đến đem triệt để bao vây lại. hắc ám thôn phể chi lực bao phủ Trần Tiểu Minh toàn thân. Đặc biệt khí tức ba động khiến Trần Tiểu Minh lâm vào kỳ quái bên trong trạng thái. Trong bóng tối, mộng yểm chủ thần bóng người đến. Rốt cuộc cầm xuống ngươi. Không uổng phí ta phế đi lâu như vậy. Nhìn lấy lâm vào vạn giới trong luân hồi Trần Tiểu Minh, mộng yểm chủ thần có vẻ vui sướng. Nhưng cái này vui sướng còn chưa bắt đầu, liền bị một tiếng băng lánh hỏi lại đánh vỡ. Ngươi thật cảm thấy cầm xuống ta rồi đấu la chi chư thiên thăng cấp 22 chương 616 ta tức vạn giới ngươi thật cảm thấy cầm xuống ta rồi một tiếng hư vô mờ mịt thanh âm. Sau một khắc, chỉ thấy đầy trời tinh thần chớp động. Vạn giới hải ba đào hung dũng. Một mực bình tĩnh chư thiên vạn giới bên trong tựa hồ tại thời khắc này triệt để sôi trào lên. Tư vô thanh âm dường như truyền khắp chư thiên vạn giới. Sau một khắc, bị bao khỏa hắt ám trong hư vô. Một vệt linh quang hiện lên. Nhàn nhạt màu xanh biếc linh quang, vừa xuất hiện, thì hóa thành một đảo thông thiên đại thổ bóng người. Bóng người vừa xuất hiện, chính là nhanh chóng tăng trưởng, bành trứng lên. Âm âm tiếng vang dường như chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới, ướp vạn tinh thần. Thông thiên đại thổ vượt ngang vô tận thời không, một cành cây cũng là lan tràn vô tận thế giới, khiến vô sớ người kinh hãi. Đây là cái gì trời ạ? Cái này không phải là bản thể của hắn A làm sao có thể. Vạn giới bên trong tại sao có thể có loại tồn tại này? Đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, vạn giới thành bên trong mọi người đều là kinh hãi. Chư thiên vạn giới bên trong không thiếu bản thể to lớn tồn tại, thế nhưng là như như vậy căn bản không có khả năng nha. Một cành cây thì vượt ngang vô tận thế giới, một mảnh lá cây cũng là vô số thế giới ảnh thu nhỏ. Trên đó từng mai từng mai quả thực đều là chớp đồng lên ánh sáng ấm ánh sáng chói Trong đó phản phất có được từng tòa minh mông hốn đồn vũ trụ đồng dạng. Vô số người đều là sợ ngây người. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề Nhưng trước mắt cái này khỏa đại thụ ẩm chứa thế giới Lại là vô số hốn đồn vũ trụ thế giới Thế giới kia bên trong lại có đầy trời tiểu thế giới Trong tiểu thế giới lại có hư huyến tiểu thế giới Vô số người đã ngây ngẩn cả người Không biết nên như thế nào đi nói Là lão sư bản thể Đã từng thấy qua Trần Tiểu Minh bản thể Giờ phút này la phong bọn người nhìn không được lên tiếng kinh hồ Ánh mắt xứng sở nhìn lấy cái này che cản chư thiên vạn giới thân ảnh to lớn Không khỏi lộ ra nét mừng Hừ, không gì hơn cái này Mộng yểm chủ thần sắc mặt khó coi Nhưng hắn giờ phút này lại là lại cũng không cách nào bận tâm còn lại Đi Trong tay bỗng nhiên hiện lên một vật tiện tay đối với Trần Tiểu Minh Bản thể to lớn thanh một thủ ném ra ngoài Quanh hắc ám hỏa diễm ở tại phía trên bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Sau một khắc, chỉ thấy trong ngọn lửa vật thể nhanh chóng phóng đại. A từng tiếng kêu rên thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy vật kia thể. Bất ngờ chính là mộng ểm chủ thần chủ thần không gian. Mộng ểm. Ngươi lừa gạt ta chủ thần không gian bên trong. Làm chủ thần không gian khí linh. Giờ phút này hiện ra thần sắc thống khổ. Hắn đã tồn tại vô số kỷ nguyên cùng mộng yểm chủ thần ở giữa, cũng bất quá là quan hệ hợp tác. Không nghĩ tới, mộng yểm thế mà lại hiến tế hắn. Cho ta đốt một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, chủ thần không gian thiêu đốt. Cự chấn động lớn trực tiếp vượt ngang chư thiên vạn giới. Vốn là bao phủ đại lượng thế giới trí bảo. Giờ phút này thôi đồng phía dưới, cùng Trần Tiểu Minh Thanh mộc thủ không khác nhau chút nào, vượt ngang chư thiên vạn giới. Đáng sợ thôn phệ chi lực truyền đến, muốn đem Trần Tiểu Minh hấp thu hầu như không còn. Ngươi là trốn không thoát. Mộng Yểm chủ thần kêu gào, vì đạt được Trần Tiểu Minh, hắn liền chủ thần không gian đều không tiếc hiến tế. Bất quá, hắn cũng không hối hận. Từ nơi sâu xa, hắn biết, chỉ có hấp thu thời khắc này Trần Tiểu Minh, hắn có thể thành công bước ra bước cuối cùng. Vì thế, hắn hết sức chờ đợi thật lâu. Ai? Từ không bên trong Vốn bị hắc ám hư vô thôn Phể bao khỏa Nhưng giờ phút này theo thở dài một tiếng To lớn thanh một thủ hư ảnh phía dưới Một bóng người lặng lẽ hiện lên Bóng người không là người khác Chính là trước kia bị bao khỏa Trần Tiểu Minh Người đã thua Mộng ểm chủ thần nhìn lấy Trần Tiểu Minh cười Hắn lần thứ nhất cách vĩnh hằng như thế gần Đúng vậy ta thua Trần Tiểu Minh thần sắc bình tĩnh Ánh mắt cùng mộng ểm chủ thần nhìn nhau Bình thản thần sắc khiến mộng yểm chủ thần giật mình không rõ ràng cho lắm có điều ngươi cũng thua nhìn lấy mộng yểm chủ thần Trần Tiểu Minh lắc đầu hắn lại như thế nào không có nghĩ qua như vậy đây sửa sang lại quần áo Trần Tiểu Minh khom người đối với tư không xa xa cúi đầu cúi đầu phía dưới tư không phá toái vạn đảo tránh lui không dám tiếp nhận hắn lễ nhưng sau một khắc Một vệt đặc thủ ba đồng truyền tới chư thiên vạn giới bên trong. Ta Trần Tiểu Minh cung thỉnh các vị đảo hữu trở về sáng sủa thanh âm quanh quẩn tại chư thiên vạn giới bên trong. Toàn bộ vạn giới thành trên không tất cả mọi người kinh trụ, xứng sờ nhìn lấy trống giống bốn phía. Đảo hữu nào có người như thế như vậy còn có mộng yểm chủ thần. Chỉ là mộng yểm chủ thần tại cảm giác bốn phía về sau, không khỏi rất nghi hoặc Phô Trương Thanh Thế trong lòng kết luận. Nhưng vừa mới như thế, một giây sau chỉ thấy minh mông vư không bên trong Một vệt sử dị ba đồng tràn ngập ra Tư không bị phá nát Hốn đồn thối lui Một trận gần sóng cuồn cuộn Lộ ra một vùng tăm tối vòng xoáy Ba, vòng xoáy bên trong, một tiếng vang nhỏ truyền đến Một khí thế bàng bạc lan tràn ra Một cái trắng kiện tay phải đắt ló ra Sau đó một cỗ man hoang chi khí đập vào mặt bao phủ ước vạn thiên địa quanh bóng người bước ra Vạn giới chấn động Bàng bạc khí huyết chi lực Dường như đốt lên vạn giới vô số sinh linh Vạn giới thành bên trong Không ít tu luyện nhục thân người Giờ phút này đều là kinh hãi muốn tuyệt Áp chế thân thể run dày Khủng bố, đại khủng bố, đây cũng quá mạnh đi đắc thân thể thành thánh, thế mà mặt đối với người này tư cách đều không. Cái này mẹ nó là ai, vạn giới cường giả cũng quá là nhiều đi. Vô số người đang thán phục lấy tới tới bóng người, ánh mắt lại là đặt ở Trần Tiểu Minh trên thân. Trần Vũ gặp qua đạo hữu hai tay ôm quyền. đến không là người khác, chính là đã tu luyện không biết bao nhiêu nguyên Trần Vũ. Mặc dù hắn mọi loại không muốn Nhưng hắn đều là Trần Tiểu Minh một bộ phận. A-di-đà Phật. Ngay tại Trần Vũ vừa mới nói lễ. Sau một khắc. Tư không lại lần nữa cuồn cuộn Chỉ thấy thanh một thổ dưới. Một vệt sóng gần hiện ra. Trong đó một đảo Phật âm thanh tùng ra. Một vị cùng Trần Tiểu Minh giống nhau đến bảy phần hòa thượng từ đó đi ra. Ánh mắt hiền lành nhìn về phía Trần Vũ cùng Trần Tiểu Minh hai người. Gặp qua đảo hữu. Hòa thượng vừa xuất hiện, liền phàng phất tắm rửa tại Phật Quang phía dưới, làm cho người ta cảm thấy thanh tính cảm giác. Phía dưới mọi người, nhìn lấy tình cảnh này, lại là nuốt một ngụm nước bọt. Lại một cái vô thượng cường giả. Sau một khắc, từng đảo từng đảo hư ảnh đến. Hoặc là thường thường không có gì lạ nông phu. Hay là thư sinh quyển khí học sinh. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn. Vô số bóng người không biết từ chỗ nào mà đến đều triển lộ mà ra. người cách này mộng ểm kinh hãi, cách này từng vị bóng người, hắn không biết từ đâu mà đến. Cũng nên kết thúc. Cho tới giờ khắc này, Trần Tiểu Minh lại lần nữa nhìn về phía mộng ểm chủ thần phương hướng, nhiều một tia giải thoát. Sau một khắc, hiện lên ở hắn quanh thân bóng người. Đều hóa thành từng mai từng mai quả thực. Dung nhập vào thanh một thủ hư ảnh bên trong. Ông, thanh một thủ chấn động trên đó quả thực triệt để ngưng thực diễn hóa từng đảo từng đảo thế giới rán ra. Bàng bạc thế giới chi lực tràn ngập ra toàn bộ chư thiên vạn giới chấn động. Vạn giới thành bên trong, vô số người khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Thanh một thủ bóng người to lớn đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh minh mông chư thiên vạn giới. Trần Tiểu Minh bóng người nhất động đứng ở chư thiên vạn giới phía trên nhìn xuống xuống. Ta Tức Chư Thiên Vạn Giới còn có một chương thứ hai phát sách mới, Hoan Nghênh Bạch Chơi. Đấu La Chi Chư Thiên Thăng Cấp 22 chương 617 cuối cùng trở thành vĩnh hằng đại kết cuộc ta Tức Chư Thiên cuồn cuộn tiếng vang trong chốc lát quanh quẩn tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong. Vô số sinh linh kinh hãi. Phủ phục, ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy minh mông tinh vũ bên trong thế mà vượt gì hiện lên vô số thế giới. Từng tòa thế giới vô cùng chân thật trên đó dường như còn có vô số sinh linh. Chúng sinh khổ vui đều là ở trong đó luôn hồi. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới đông đảo sinh linh mê mang. Cuồn cuồn thanh âm quanh quẩn. Mà sau một khắc, đằng đắng vô tận chư thiên vạn giới bóng người lại là cùng vốn có thế giới hợp hai làm một. Một đảo hư vô mờ mịt bóng người dường như đứng ở chư thiên vạn giới phía trên. Vạn giới thành bên trong, vô số kinh hãi, vẻn vẹn trong chốc lát, thì đã nhận ra dị thường. Cái kia chư thiên vạn giới sáng ra thời điểm, lại là dường như cùng bọn hắn lẫn nhau nối liền với nhau. Thì liền cách này vĩnh hằng đại lục phía trên đông đảo sinh linh, giờ phút này cũng là có một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Lại lần nữa nhìn về phía người trước mắt thời điểm, dường như nhìn không tại là một người, mà chính là chư thiên vạn giới. Không có khả năng, ngươi không có khả năng thành công Mộng yểm chủ thần thần sắc đại biến Quanh thân lan tràn ra hát ám hư vô chi lực Giờ phút này đã bị áp súc tải quanh thân một triệu giảm phạm vi bên trong Hắn giờ phút này đối mặt Trần Tiểu Minh đã không có trước đó phong khinh vân đảm Mộng yểm Cái kia kết thúc chư thiên vạn giới ở sau lưng hắn hiện lên Bình tĩnh lời nói nói ra Dường như một trần gió nhẹ lướt qua Âm ấm Bao phủ tại mộng ểm chủ thần quanh thân hắc ám hư vô chi lực trong nháy mắt cuồn cuộn mà lên Năng lượng bàng bạc đánh thẳng vào tứ phương Muốn ngăn cản cái gì Nhưng là không làm nên chuyện gì Bị một chút xíu đè ếp hầu như không còn Kết thúc đi bùi về với bùi Đất về với đất Trần Tiểu Minh trong đôi mắt hình như có chư thiên chớp động Quang Huy chiếu giỏi mà xuống Hắt ám hư vô trong nháy mắt bị chiếu giỏi thôn phệ. Phía dưới ánh sáng, mộng yểm chủ thần thân thể một chút xíu tiêu tán. Ngươi không giết chết được ta mộng yểm, ta cuối cùng sẽ trở lại. Ha ha ha. Quang Huy đem mộng yểm chủ thần một chút xíu thôn phệ. Mộng yểm chủ thần dường như nhận mệnh đồng dạng cười lớn. Có sau cùng điên cuồng. Nương theo lấy sau cùng một vệt linh quang tiêu tán bên trong thiên địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mộng ểm chủ thần khí tức biến mất vô ảnh vô tung. Lão sư. Phía dưới vạn giới thành bên trong, một mực xem chừng một màn này hoa thiên cốt bọn người bay nhào mà đến. U, V, Quy, Quy, mơ kết thúc. Nhìn lấy bay nhào vào lòng hoa thiên cốt, Trần Tiểu Minh trên mặt hiện lên một tia ngu hỏa. Nhẹ nhàng vuốt ve trán của đối phương. Nhìn bên cạnh nguyên một đám đều là trưởng thành rất nhiều đệ tử Trong lòng không khỏi buồn vô cớ Không nghĩ tới năm đó hắn hóa chư thiên đến nay đã qua lâu như thế Các ngươi đều thành lớn nha Trong miệng cảm thán thì liền trong ngực hoa thiên cốt đều là đi tới hư vô hốn độn chi cảnh Lão sư Là phong bọn người đều là cung kính lên tiếng nói lễ Đối với Trần Tiểu Minh vô số kỷ nguyên tới tưởng niệm lại lần nữa xông lên đầu. U, V quy quy, mơ, ăn, khổ các ngươi đi thôi. Nhu tình nhìn lướt qua Trần Tiểu Minh vung tay lên, mấy cái người thân ảnh nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Vạn giới thành bên trong. Vô số người nhìn lấy tình cảnh này. Trong lòng rung động. Trong miệng giống như có cái gì muốn nói. Nhưng là nói không nên lời. Trong mọi người. Một đường mà đến từ khuyết, trương huyền, trần bắt huyền bọn người, nhìn lấy hóa thân chư thiên, một lời định sinh tử trần tiểu minh, không khỏi lắc đầu cười khổ, đây quả nhiên là đại lão nha. Thời gian chuyển một cái theo trần tiểu minh rời đi, vạn giới thành lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, bất quá chư thiên vạn giới đông đảo sinh linh trong lòng, lại không cách nào bình tĩnh. Mộng hiểm chủ thần bị diệt Chủ thần không gian bị hủy Mà trọng yếu nhất chính là Vạn giới bên trong Trần Tiểu Minh tên truyền khắp chư thiên Trở thành cấm kỳ đồng dạng tồn tại Ba ngàn năm về sau Vạn giới hải Sườn đồi thiên huyên chi địa Ông Sườn đồi bên cạnh Một mực tỏa lạc người sau lưng Lại là không gian nổi lên nhàn nhạt gợn sóng Sau đó một bóng người lặng yên không tiếng đồng đến Người đã đến Tòa lạc người dường như đã sớm biết lại là như vậy trong miệng nói nhỏ. U, V, Quy, Quy, mơ tới. Đến miệng người bên trong đáp, không là người khác, chính là Trần Tiểu Minh. Tiểu cốt đầu bọn họ quá nháo đằng quá muộn điểm. Dường như bạn cũ gặp nhau. Trần Tiểu Minh đi vào sườn đổi một bên ngồi xuống. Nhìn trước mắt vạn giới thiên uyên. Rơi vào trầm mặt. Trong lúc nhất thời. Sườn đồi phía trên bầu không khí trầm mặt lại Bắt đầu đi Sau một hồi lâu Sườn đồi tỏa lạc người phá vỡ trầm mặt trước tiên mở miệng U, V, Quy, Quy, Mơ cũng là cái kia bắt đầu Trần Tiểu Minh trầm ngâm dưới Vẫn gật đầu Hắn không muốn tới này Nhưng hắn lại là không thể không đến này Mặc dù hắn biến thành chư thiên vạn giới Nhưng hắn cuối cùng vẫn là thiếu một bộ phận Mà cái này một bộ phận cũng là hắn đã từng chém tới đi qua. Chờ đợi lâu như vậy. Ta cũng muốn nhìn một chút. Cái gì là vĩnh Hằng tỏa lạc bóng người đứng dậy. Quanh thân khí tức cũng không tiếp tục áp chế. Toàn bộ bục phát ra. Chư thiên vạn đảo đáp lại trong lúc nhất thời chấn động vạn giới. Tỏa lạc đi qua thân nhìn về phía Trần Tiểu Minh bước kế tiếp bước ra một bước. Âm ấm, ấm. Thiên địa oanh minh. Vạn giới hạch tâm chi địa, vĩnh hằng đại lục phía trên rung động dữ dội. Trần tiểu minh khí tức lại giờ khắc này lại lần nữa kịch liệt tăng trưởng. Chư thiên vạn giới hào quang đem hắn bọc lại lấy. Sau lưng thanh mộc thụ toàn lực giãn ra. Vạn giới ở tại phía trên lượn lờ. Vĩnh hằng chi tâm trầm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía giờ phút này vĩnh hằng đại lục trên không cách viên kia vĩnh hằng chi tâm. Lưu truyền vô tận kỷ nguyên truyền thuyết. Đạt được vĩnh hằng chi tâm cường giả, liền có thể đạt được chân chính vĩnh hằng. Thời khắc này Trần Tiểu Minh thì muốn nhìn một chút. Cái gì mới thật sự là vĩnh hằng ông? Bóng người nhất động thân thể cao lớn tại vạn dưới đường, không ngừng mà đánh thẳng vào vĩnh hằng chi tâm. Vốn là chư Thiên vạn giới hạt tâm, giờ phút này Trần Tiểu Minh lôi cuốn lấy chư Thiên đột kích, không ngừng mà tiêu hao. Toàn bộ vĩnh hằng đại lục trên không kịch liệt đối đầu, mỗi một phút mỗi một giây đều tại diễn ra lấy. Vô số sinh linh nằm dạp trên mặt đất kinh hãi nhìn trước mắt tình cảnh này có vẻ không thể tin được. Có người đang trùng kích chân chính vĩnh hàng cảnh giới chư thiên vạn giới một chỗ. Hoa thiên cốt bọn người đều là kinh hãi ngẩng đầu. Cảm nhận được cái kia đặc biệt khí tức. Đều là xứng sờ Là lão sư. Mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh Đã căng ra vĩnh hẳng chi tâm năng lượng phòng ngự Một cái tay đối với vĩnh hẳng chi tâm bắt tới Ngay tại đụng chạm trong nháy mắt Trần Tiểu Minh ý thức dường như mở rộng chư thiên vạn giới ngăn cách Ý thức linh hồn không ngừng tăng lên Rất sắp đột phá rồi chư thiên vạn giới trói buộc Trước mắt dường như hắc án bị tạc mở Ánh sáng lại lần nữa hiện lên Chỉ là hiện lên không phải là vũ trụ thế giới Mà vẹn vẹn chỉ là từng cách từng cách tản ra ánh sáng nhạt đường cong. Đường cong phía trên đều có lấy chư thiên vạn giới tồn tại. Chư thiên vạn giới hóa thành đường cong từng cây lấn nhau sen lấn. Tại một cố không cách nào chạm đến lực lượng phía dưới. Giãn ra. Trần Tiểu Minh ý thức chấn kinh, giờ phút này tại trước mắt hắn hiện lên, lại là hắn đã nhanh muốn quên được đồ vật. Kiếp trước văn tử, thế mà tại đường nét phía dưới sen lẫn mà ra. Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người, cuối cùng lại là rơi vào đường cùng cười khổ. Nguyên lai like đây chính là vĩnh Hằng vốn dĩ làm tận trong sách sự tình tình lại bất quá trong sách người quyển sách hết.